Ai cũng biết rằng, lô đài của Hồ Tức Sư dựng trước công viên Gold, Anh thẳng ra phố Ritgold. Hồi còn mồ ma của Big Role, lần đầu tiên chúng ta đã có dịp dẫn Rebecca đến phố này. Nếu ta ngó qua hàng rào, thì sẽ thấy sâu hàng cây đen ngòm trong công viên, thấp thoáng bóng vài cô giáo dạy trẻ tiều tụy, dẫn mấy đứa bé mặt xanh sao đi chơi loan quanh trong công viên, và đi vòng quanh bồn hoa ở giữa vườn. Chính giữa bồn hoa có dựng một pho tượng, tức là tượng Hầu tức Gôn, xưa đã tham gia chiến đấu ở Min Đen. Ngài đội mới tóc giả, tết thành ba khóm, bần áo theo lối hoàng đế La Mã. Tòa lô đầy gôn chiếm gần hết chiều dài của công viên, Ba mặt kia là những tòa nhà thuộc quyền sở hữu của các bà nhà giàu, ở quá. Đó là những ngôi nhà đồ sổ âm u, các khung cửa sổ đều xây bằng đá xám, hoặc bằng gạch màu đỏ nhạt. Bây giờ, những kiểu nhà ấy đã trở thành bất tiện, vì ánh sáng khó lòng lọt được vào trong. Hình như người ta cũng thôi, không còn tiếp khách nữa, kể từ khi sau cánh cửa vắng bóng những thằng hầu bệnh chế phục lồng lẫy vẫn mang đuốc cắm vào những chân đèn bằng sắt ở hai bên cầu thang bây giờ xung quanh công viên thấy dựng vô khối biển bằng đồng bác sĩ ngân hàng đi đến xế chi nhánh khu tây hội hợp tác anh quốc và Âu châu vân vân nom mà phát chán mà tòa lô đài của hầu tước sơn trông cũng không tươi tánh gì hơn. Mé chính diện là một bức tường mênh mông, điểm một dãy cột hoen rỉ nơi cổng ra vào. Một lão gác cổng có tuổi béo phệ, mặt đỏ, vẽ râu rỉ, thỉnh thoảng lại thò cổ ngó ra đường. Phía trên tường, lộ ra những cửa sổ phòng ngủ và những ống khói lò sưởi nhưng ít khi có khói tỏa ra vì hiện nay hồ Tức sẽ tên ở naples lão ưa cạnh bờ biển vịnh capri và ngọn núi vejivere hơn ngôi nhà rồ rỉ ở công viên Gold này cách trăm chục thước về mặt phố Newgon có một cửa hậu nhỏ đơn giản ăn thông vào chuồng ngựa của lâu đài gôn trong nó cũng không có gì khác những cái cổng chuồng ngựa thông thường ấy thế mà đã vô khối xe ngựa cửa đóng kín mít đổ cạnh cổng này đấy. Anh chàng Tom Ivor chuyện gì cũng biết đã dẫn tôi đến xem và mắt với tôi như thế. Anh ta bảo: ông ạ, hoàng tử và quận chúa Berdita vẫn ra vào cửa này luôn. Cả cô Marian Clark cùng đi với quận công. Cổng này anh thông vào dãy phòng riêng khét tiếng của hầu tước Cetin. Có một phòng toàn bằng ngà voi và sa tanh trắng một căn phòng khác lại toàn gỗ mun và nhung đen. Có một gian phòng tiện xây dựng theo kiểu của Salote ở Bombier, do cô quyết trình bày. Lại có một gian bếp nhỏ dùng riêng, trong đó có son chảo đều bằng bạc, còn những dùi xiên thịt nướng đều bằng vàng hết. Chính trong gian bếp này, hoàng thân Philip bình đẳng nước Pháp, đã tự tay quay lấy mấy con gà gô nhân dịp người cùng hầu tước sê tên được bạc mười vạn đồng của một vị quan to tại hombere một phần số tiền này tiêu vào cuộc cách mạng pháp còn một phần hầu tước sê tên dùng để mua tước hầu và tước tùy giá thị thần cho mình tùng Iver biết đủ mọi thứ chuyện có thể kể cho ta nghe về từng hào một trong việc chi tiêu phần tiền còn lại nhưng việc đó chẳng ăn nhập gì với câu chuyện của chúng ta. ngài hầu tước còn có nhiều lâu đài khác rải rác ở khắp mọi nơi khắp ba nước. ta có thể thấy liệt kê trong các sách hướng dẫn khách du lịch. lâu đài strungbo có rừng bao quanh ở vùng bờ bể Sanon lâu đài gôn ở camat denser nơi xưa kia vua richard đệ nhị bị cầm tù. lâu đài gontalihon ở Sóc Cơ. nghe nói trong lô đài này có tới hai trăm bình pha trà bằng bạc, kèm đủ mọi đồ dùng sang trọng tương tự dùng để tiếp khách. Lô đài Steamer ở Hamster thuộc khu trang trại của hầu tướng, chỗ tệ xá của ngài. Tuy thế người ta vẫn chưa quên được những bộ bàn ghế đẹp tuyệt mang bán đấu giá mới rồi sau khi ngài tạ thế. Sự tên Hậu Tước Phu Nhân thuộc dòng dõi một gia đình quý tộc lâu đời, tức là dòng họ Cateleon, hầu Tước Camerlo. Dòng họ này kế tục ngay từ trước khi nhà vua Brüter đặt chân tới Anh Quốc. Mặc dù Ngài Brüter đáng kính là ông tổ họ đã cải theo tôn giáo Anh Quốc, cả họ vẫn giữ tôn giáo cũ. Người con trưởng trong dòng họ có biệt hiệu là Benda Những người con thứ từ cổ đến giờ vẫn gọi là actor, user, caradoc. Đầu họ đã bị rơi trong nhiều cuộc âm mưu khởi loạn. Nữ hoàng Elizabeth đã chém đầu một ngày actor đương thời về tội là thị vệ đại thần của Philip và Mary, lại đem một lá thư của nữ hoàng xứ Scots cho quận công De Gider. Gia đình có một người con thứ làm võ quan thân cận của ngài quận công nổi tiếng này, và đã đóng góp một phần quan trọng trong vụ âm mưu St. Bartholomew. Suốt trong thời gian nữ hoàng Mary bị giam giữ, dòng họ Camelo không ngớt âm mưu khởi loạn để ủng hộ. Tài sản của họ bị nữ hoàng Elizabeth ra lệnh thịt thu khá nhiều để lấy tiền tổ chức một đội thủy quân, chống lại đội hải thuyền ác ma đa vô địch của Tây Ban Nha. Cũng như vì họ phạm tội che giấu các giáo sĩ Thiên Chúa giáo và cương quyết bỡ đỡ các hành động sai trái của giáo hoàng. Dưới triều vua Dêm đệ nhất cũng có một người trưởng tộc đã cải đạo vì nhất thời bị quyến rũ bởi những lý lẽ của nhà thần đại học danh. Sự yếu đuối ấy cũng tạm thời giúp cho tài sản của dòng họ được khôi phục phần nào. Nhưng đến triều vua Sackler, thì hầu tức Camelo lại trở về truyền thống tín ngưỡng cổ truyền của dòng họ. Từ đấy trở đi, con cháu trong họ không ngớt tiêu phí sinh mệnh và tài sản để bảo vệ tín ngưỡng ấy. Chừng nào dòng họ a còn có người lãnh đạo những cuộc khởi loạn. Công nương Mary Caclayon được nuôi dưỡng trong một nhà tô kín ở Paris, được quận chúa Marie Antoinette nhận là mẹ đỡ đầu. Đang tuổi hương trời sắc nước, công nương được gả thiên hạ thì bảo là bán cho hầu tước gôn khi ấy sống ở Paris. Lão đánh bạc được một món tiền lớn của anh trai công nương. Trong một bữa tiệc do Philip Ork lê tổ chức, người ta đồn rằng vì nhan sắc chim xa cán lạnh của công nương Mary Cartlion mà hầu tước Gôn đã đấu kiếm với bá tức The Lamaxer thuộc đội Ngự Lâm pháo thủ. Ông này mới đầu chỉ là quân hầu về sau trở thành cận thần của bà chúa. Công nương lấy hầu Tức Gôn ngay khi vết thương của lão chưa lành. Hai vợ chồng ở lâu đầy Gôn, một hồi vẫn ra vào triều đình của hoàng tử xứ Quê-lơ. Phút tiên sinh chết mê, chết mệt vì công nương. Moritz và Sheridan đã từng làm vô khối thuê tình vì người đẹp, Mansberry cũng mắc bệnh tương tư, Walpole cho công nương là giai nhân tuyệt thế, còn nữ bá tước đi vươn sơ thì ghen lồng ghen lộn lên. Nhưng sau một thời lăn vào cuộc sống đầy những thú vui sô bồ mãnh liệt của giới thượng lưu, công nương thấy sợ hãi cho nên khi đã sinh hạ được hai đứa con trai, cung nương lui về cuộc sống ẩn giật, mộ đạo. Do đó, ta không nên lấy làm lạ khi thấy hầu tức Stain, con người vốn ưa khoái là ồn ào, không mấy khi có mặt bên người vợ lặng lẽ, luôn luôn run rẫy mê tín và đau khổ này. Anh chàng Tom Iver kể trên, còn biết vô khối chuyện khác về Stain phu nhân. Những chuyện ấy có thể sai, mà cũng có thể đúng sự thật. Anh ta không đóng một vai trò gì trong chuyện này, chỉ là người biết khắp các vị tai to mặt lớn ở thành London và hiểu chân tơ kể tóc về những chuyện bí mật của họ. Tom vẫn bảo, người đàn bà ấy bị đối xử một cách nhục nhã không thể tưởng tượng được ngay trong nhà mình. Hầu tước sư tên bắt bà ta ngồi ăn cơm với bọn đàn bà, mà tôi thả chết chứ không đời nào tôi chịu cho vợ tôi đánh bàn. Thí dụ, Crackenberry Phu Nhân, bà ship bemham bà De la tức là vợ viên thư ký tòa đại sứ Pháp. Nói thế, nhưng Tom Iver cũng sẵn sàng hy sinh cả vợ để được làm quen với bọn này, và cũng chả mong gì hơn là được mỗi người trong bọn họ chào lại, và được họ mời ăn tiệc. Vẫn lời Tom nói tiếp, so với họ nhà vợ gia đình stein chỉ đáng làm đầy tớ nhà bà này cũng mới làm nên được ít lâu nói cho cùng thì cũng không phải thuộc ngành trưởng dòng họ gôn có từ lâu đời mà chỉ là một ngành thứ nào đó thôi ông thử tưởng tượng hộ nếu không có một nguyên nhân nào khác thì một người đàn bà dòng dõi cao quý không kém gì dòng họ bút bông như hầu tớ stein phu nhân người phụ nữ kiêu kỳ nhất nước anh hầu dễ chịu ép mình một bề mà phục tùng trông đến như thế, xì thưa với ông rằng ở trong còn lắm điều hay đấy ạ. Xin ông biết cho rằng hồi giới quý tộc pháp lưu vong sang Anh có một viên linh mục De la mác nào đó cũng sống ở đây và đã cùng nhúng tay vào vụ quiperin cùng với vi và tin tên iac thì chính lại là viên đại tá trong đội ngự lâm pháo thủ đã đấu kiếm với Sartine năm 1886. Thành ra hầu tước phu nhân mới được tái ngộ với cố nhân. Từ sau khi viên linh mục đại tá bị bắn chết ở Anh, Sartine phu nhân mới bắt đầu lui vào cuộc sống vô cùng mộ đào đến thế đấy chứ. Từ hồi ấy, ngày nào phu nhân cũng chỉ sống với đức cha săn sóc linh hồn cho mình. Sớm nào cũng đi dự lễ nhà thờ ở quảng trường Tây Ban Nha, tôi vẫn trông thấy. Nghĩa là ngẫu nhiên mà tôi gặp thôi. Phải có chuyện gì thì mới thành tâm mà lễ bái đến thế chứ. Người ta không có điều gì phải hối hận sao mà phải đau khổ quá đáng như vậy. Tôm ai gật gù cái đầu ranh mãnh tiếp. Vậy là đủ rõ ràng, nếu Ngài hầu Tước không có sẵn một lưỡi gươm treo lúng lắng trên đầu vợ, thì không đời nào phu nhân chịu ngoan ngoãn như con kiều. Vậy thì, nếu tôm ai vơ nói đúng, rất có thể người đàn bà địa vị cao sang này phải chịu lắm điều khổ nhục trong đời tư, và sau nếp mặt bình thản kia, chắc xấu nhiều nỗi bất hận. Chúng ta, Những kẻ không được vinh dự nêu tên trong cuốn hồng thư hãy tự an ủi rằng những người sung sướng hơn chúng ta rất có thể đang sống đau khổ mà ta không biết và đang khi Damolet ngồi trên đệm bọc Satan dự tiệc bát đĩa toàn bằng vàng thì trên đầu vẫn treo lủng lẳng một thanh gươm trần. Thích Damolet cận thần của Denisơ quốc vương xứ Syracuse thế kỷ bảy trước công nguyên đa mất lét ca tùng hạnh phúc của chủ đến đề nghị đánh đuổi địa vị của mình cho người cẩn thận cho anh ta hưởng đủ mọi khoái lạc rồi bất thình lình ngay giữa bữa tiệc chỉ cho anh ta thấy một thanh gươm trần buộc bằng một sợi lông đuôi ngựa vẫn treo lủng lẳng trên đầu ngủ ý không có hạnh phúc nào trên đời là chắc chắn hết chú thích nghĩa là một bác cung sai, một căn bệnh gia truyền, hoặc một chuyện bí mật nào đó của gia đình, mũi nhọn ít thòi ra một cách ghê sợ, qua mặt thảm thêu rực rỡ, và nhất định sẽ có ngày rơi xuống đúng chỗ cần rơi. Vẫn theo ý kiến của Iver, thì nếu ta so sánh địa vị của những người sang với đời sống của kẻ hèn, ta vẫn thấy kẻ nghèo khó, có điều an ủi, ông không có gia tài nào để hưởng, hoặc để lại cho con cái chứ gì. Vậy thì ông có thể sống hòa thần với cụ thân sinh ra ông, hoặc với con ông được đấy. Trong khi ấy, kẻ thừa kế của một quý tộc đại gia, thí dụ như gia đình hầu Tức Sư chẳng hạn, lúc nàng cũng cấu bẩn vì chưa sờ được vào cái gia tài. Cứ ngó người đang nắm quyền chi thu với con mắt không lấy gì làm hiền lành lắm anh chàng Iver hay châm biếm nói tiếp. Xin nhớ hộ cho nguyên tắc này, trong các gia đình giàu có lớn, bao giờ ông bố và anh con trưởng cũng thù ghét nhau. Vị hoàng tử nắm ngôi trừ nhị, bao giờ cũng đứng về phe đối lập với triều đình, hoặc khởi loạn chống lại. Xếp bia tiên sinh am hiểu việc đời lắm, thưa Ngài, cho nên khi tiên sinh miêu tả hoàng tử han, âm mưu cướp ngôi cha, gia đình Gôn cũng tự cho là bắt nguồn từ dòng họ hoàng tử này, tuy rằng thật ra, họ cũng như ông, chẳng hề có chút liên lạc gì về huyết thống với gia đình Gôn hết. Thì tiên sinh đã chỉ nói lên sự thật của mọi ông hoàng thái tử khác. Nếu ông có quyền thừa kế thức vị quận công, và món lợi tức hàng ngày một ngàn đồng, ông có định bảo rằng không thèm khao khát được hưởng không? Úi chào, Cứ suy rộng ra, các vị tai mạch đã từng có tình cảm trên đối với cụ thân sinh, nên hiểu rằng, chính con trai họ cũng đang có những tình cảm tương tự như thế đối với họ. Vậy thì, họ luôn luôn ngờ vực nhau, ghen ghét nhau, đó là lẽ dĩ nhiên. Bây giờ mới nói đến thái độ của các ông anh cả đối với bọn đàn em trong nhà. Thưa quý ông, xin nhớ hộ rằng, người anh cả nào trong gia đình cũng coi các em mình là kẻ thù không đội trời chung. Bởi lẽ, họ nẫn mất của hắn ta một số tiền mặt, lẽ ra hắn được hưởng. Đã mấy lần tôi nghe mắt MacTest là con trưởng của ba tướp Bajajê nói rằng, Ví thử hắn có quyền thì ngay sau khi được thừa kế tước vị của cha, hắn sẽ hành động như các ông san tên, nghĩa là chặt phân cổ bọn đàn em trong nhà cho đỡ bệnh. Đại Thái, đứa hơn, đứa kém, nhưng cùng một dù cả, trong thâm tâm chúng nó, cũng chỉ là một bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Chào ôi, thưa Ngài, thế mà chúng lại am hiểu việc đời cơ đấy. Đúng lúc ấy, một vị tai mạch tình cờ đi qua, chiếc mũ trên đầu tôm ai vơ suýt rơi xuống đất anh ta trồm ra, nghe răng cười, cúi rạp xuống chào, để tỏ rằng mình cũng ám hiểu việc đời lắm lắm, nghĩa là hiểu theo kiểu, tôm ai vơ. Tất nhiên, tôm đã đem đặt mua, niên kim chung thân đến đồng xu chót của tài sản mình, không có lý do gì để thù ghép bọn cháu trai cháu gái nữa, cho nên anh ta không ước ao gì hơn là được họ mời ăn cơm hầu Tức Phu Nhân không sao có được tấm tình mẫu tử nồng nàn, vì giữa bà và các con có một hàng rào ngăn cách về tín ngưỡng. Càng yêu con bao nhiêu, người đàn bà ruột xe mộ đạo này, càng cảm thấy sợ sệt đau khổ bấy nhiêu. Hố sâu ngăn cách mẹ con không sang mà vượt qua được. Bà không thể nào vươn cánh tay yếu đuối của mình qua vực thẳm, để kéo hai con ra khỏi con đường tín ngưỡng mà bà biết rất tai hại cho họ. hầu Tước Sư Tên vẫn là một tay học giả uyên bác, lại sẵn tài quỷ biển. Hồi các con còn nhỏ, lão vẫn có cái thú sau bữa ăn trưa, vừa uống rượu vang, vừa nói khích cho ông giáo dạy các con là mục sư Teren, bây giờ đã là giám mục Ai Linh, cãi nhau với đức cha săn sóc linh hồn của phu nhân là cha Mohler. Lão đối lập Oxford với Sên Ây chốc chốc, lão lại reo lên, hoan hô Latimer, được lắm Loa Zola. Lão hứa, nếu Chaimola thắng, sẽ chạy cho chức giám mục, và nếu mục sư train được, lão sẽ không tiếp công vận động trong một chân giáo chủ. Hai ông thầy tù liền không ai chịu nhường ai. Người mẹ muốn rằng đứa con thứ ba là đứa được bà cưng hơn sẽ theo tôn giáo của bà. Nhưng bà đã thất vọng đau đớn, bà coi đó là sự trừng phạt đối với mình, vì đã phạm tội lấy một người theo đạo tin lành làm chồng. hầu Tước Gôn cưới công nương Blanche Thich một người con gái thuộc dòng họ quý tộc Pareaker làm vợ. Ai có đọc qua cuốn danh bà quý tộc đều biết điều đó. Hai vợ chồng được ở một gian riêng trong lô Đài Gôn, vì ông chủ gia đình muốn được tự cai quản lấy việc nhà để đảm bảo uy quyền tuyệt đối của mình. Tuy vậy, cậu con trưởng cũng không mấy khi có mặt ở nhà, vì hai vợ chồng tính tình xung khắc. Anh ta vay nợ bừa bãi, hứa bao giờ bố chết, được hưởng gia tài sẽ trả. Vì số tiền trợ cấp của bố quá ít ỏi, không đủ tiêu pha, con trai, nợ ai đồng nào, lão Hồ Tước biết hết. Lúc con chết, tự nhiên lão trở thành con nợ của vô khối người. Lão Bèn bỏ tiền ra chuộc lại hết văn tự nợ, rồi chuyển phần gia tài của con cả, cho lũ cháu nội con người con thứ. Bá Tước Sóc đang ở viên để khiêu vũ, và làm việc ngoại giao thì được bố gọi về để đính hôn với công nương Toàn con gái duy nhất của ngài John John, đệ nhất năm tước Hanverlin, và là người cầm đầu công ty ngân hàng John Brown và Robinson ở phố Tritnidl. Anh con cả làm hầu tức gôn rất bực mình. Về chuyện này, con kẻ thù không đợi trời chung của anh ta là ông bố, vì vợ hậu tước gôn không đẻ con thì khoái trá vô cùng hai vợ chồng người con thứ sinh hạ được một lũ con vừa trai vừa gái nhưng họ không có liên quan gì đến chuyện này mới đầu cặp vợ chồng ăn ở với nhau hòa thuận êm đẹp đáo để Bá tước sắc giờ gôn không những biết đọc lại biết viết khá đúng ngữ pháp anh ta nói tiếng pháp tạm trôi chảy riêng về khoa khiêu vũ thì tài nhất châu âu tài năng như thế lại có lắm khoản lợi tức ở nước nhà, ai cũng yên trí rằng anh ta sẽ leo lên đến địa vị tốt đỉnh trong nghề ngoại giao. Cô vợ thì cảm thấy rằng, cuộc sống trong các triều đình rất hợp với sở thích, và lại công nương cũng sẵn tiền nên được tiếp đón rất nồng nhiệt tại khắp các tỉnh trên lục địa, những nơi anh chồng phải có mặt vì nhiệm vụ. Đã có tin đồn Giọt Sơ Gôn được cử làm tổng trưởng, Lại có nhiều người đánh cuộc với nhau rằng anh ta sắp được làm đại sứ, thì bỗng xảy ra một chuyện kỳ quái trong cách cư xử của viên bí thư xứ quán này. Giữa một bữa tiệc long trọng do đại sứ anh tổ chức, tự nhiên anh ta đứng phăng lên tuyên bố rằng món gan có thuốc độc lại một lần đến dự một buổi dạ hội do sứ thần Bafier là bá tước Sperin Bokhopenlophen tổ chức. Anh ta cào đầu trọc tếu, mặc giả là một tu sĩ Capuchin. Hôm ấy không phải là một buổi dạ hội trá hình như nhiều người cứ nhất định cam kết. Thiên hạ xì sì sao với nhau rằng có lẽ anh ta điên. Ông nội anh ta ngày xưa cũng thế. Đó là một cái dớp trong gia đình. Vợ anh ta và các con bèn trở về nước Anh, ngủ trong lô Đài Gôn. Bá thức giót sơ từ giã nhiệm vụ ngoại giao tại Âu Châu, và người ta đăng lên công báo là anh ta được cử sang nước Brazil. Nhưng thiên hạ biết thừa rằng anh ta sẽ không bao giờ trở về, nghĩa là không bao giờ anh ta chết ở Brazil, không sống ở đấy mà cũng chưa hề đến đấy bao giờ. Anh ta không ở đâu cả, mà cũng vẫn ở tất cả mọi nơi. Họ vừa cười vừa rỉ vào tay nhau rằng, Brazil à, Brazil tức là rừng chôn còn Rio de là một ngôi nhà có tường bao quanh kín mít. George được cử trình quốc thư cho một bác cai tù, bác này sẽ ban cho anh ta tước vị hiệp sĩ dòng áo bó. Đó là những lời bi miệng của đám người trong hội chợ phù hoa. Chú thích. Áo bó là thứ áo đặc biệt dùng để trùm vào người điên khi bắt họ mang vào nhà thương điên. Chú thích. Mỗi tuần, đổ hai ba lần, mới sớm tinh xương, bà mẹ đã đi thăm đứa con điên dài của mình. Bà lấy hành động ấy để chuộc lại tội lỗi cũ. Có khi thấy mặt mẹ, anh ta phá lên cười, nghe anh ta cười, còn đáng thương hơn là nghe anh ta khóc. Có khi, người mẹ thấy nhà ngoại giao lịch sự lỗi lạc, đã từng tham dự hội nghị thành viên trước kia, đang kéo lê một món đồ chơi trẻ con đi khắp phòng, hoặc vuốt ve con búp bê của đứa con người gác cổng. Cũng có khi, anh ta nhìn được ra mẹ và đức cha Mô cùng đi, nhưng thường thường anh ta quên mặt họ, cũng như anh ta đã quên vợ, quên con, quên ái tình, cao vọng, kiêu hẳn, quên hết. Duy có một chuyện anh ta vẫn nhớ, đó là giờ ăn, hễ ly rượu vang pha nước lã không đủ nồng độ, là anh ta khóc rưng rứt. Thì ra, đó là một kinh bền bí hiểm vẫn lưu truyền lâu đời trong dòng máu bên họ nhà mẹ. Tai họa đã một hai lần giáng xuống gia đình các Lê ơn trước khi hầu tước phu nhân phạm tội, trước khi bà khóc lóc nhìn đói tự trừng phạt để tỏ ý hối cải. Niềm kiêu hãnh về huyết thống đã bị bôi nhọ, không khác gì đứa con đầu lòng của vua pharaoh ông khi xưa. Số mệnh ác nghiệt đã đóng con dấu ghê rợn trên khung cửa của gia đình này. Trên chiếc khung cửa đồ sộ, có trạm trổ hình huy hiệu quý tộc và những chiếc mũ miền Hai đứa con của vị hầu tức đi vắng vẫn hồn nhiên lớn như thổi. Nào biết rằng số mệnh đang dưa cao bàn tay trên đầu chúng. Mới đầu, chúng vẫn còn nhắc đến bố, và dự định với nhau sẽ làm gì để đón bố về. Dần dần, tên tuổi con người sống cũng như chết ấy, không còn được chúng nhắc đến luôn nữa, và cuối cùng thì chúng quên hẳn. Bà nội chúng vẫn run rẫy lo lắng, không khéo, rồi hai đứa cháu được thừa hưởng những vinh quang của bố chúng, sẽ thừa hưởng luôn cả sự nhục nhã nữa. Bà khắc khoải chờ đợi ngày tai hoại truyền kiếp sẽ giáng xuống đầu chúng. Hầu tức Stine cũng bị những nỗi lo âu ấy ám ảnh. Lão cố tìm cách dìm cái bóng ma khủng khiếp, vẫn đứng kè kè bên giường vào trong men rượu, và những trịnh cười thâu đêm suốt sáng. Nhưng khi lão ngồi một mình, cái bóng ma lại trở lại. Mỗi năm, một thêm vẻ đe dọa. Nói như nói với lão rằng, ta đã bắt con trai của Mi đi, tại sao lại không thể đến lượt Mi? Một ngày kia, ta rất có thể giam mi vào trong một nhà tù như xóc sơ con trai mi. Ngay ngày mai, ta có thể đóng ngay dấu ấn của ta lên trán mi. Thế là hết cả mọi thứ danh vọng, khoái lạc, tuyệt tùng, mỹ nhân, bọn hầu, bọn ninh, đầu bếp pháp, ngựa quý và lâu đài vân vân. Mi sẽ chỉ có một gian nhà tù, một người gác và một chiếc đệm rơm như xóc sơ Ngài hầu tước tỏ ra bất cần lời đe dọa của cái bóng ma, vì lão sẵn bắn khoé thần diệu để làm cho kẻ thù phải thất vọng. Vì vậy, sau những cái cổng đồ sộ đầy những hình chạm cổ kính của lâu đài vua, sự giàu sang lộng lẫy tuy sẵn, nhưng hạnh phúc thì hình như cũng không có nhiều. ở đây mở tiệc sang nhất thành London, nhưng có lẽ chỉ những thực khách được hầu Tức mời anh là thỏa mãn. Ví thử, lão không có địa vị cao sang như một ông hoàng, vị tắc đã có nhiều người đến chơi với lão. Nhưng trong hội chợ phù hoa, người ta vẫn quen nhìn tội lỗi của các bậc tai to mạch lớn với con mắt thông cảm. Một người đàn bà Pháp nói, Trước khi lên án một nhân vật địa vị cao quý như Hồ Tức đây, ta hãy suy đi nghĩ lại cho chiến chắn đã. Có thể, vài nhà luân lý nổi tiếng khe khách nào đó, tỏ ra không bằng lòng Hồ Tức Sơ Tên, nhưng giá được lão mời ăn tiệc, chắc chắn họ cũng thú ra phết. Slingstern phu nhân bảo, Quả thật, Hồ Tức Sơ Tên tôi quá lắm, nhưng mà ai cũng đến dự tiệc cả. Tôi sẽ chú ý giữ gìn cho các con gái của tôi, khỏi gặp điều không may. Mục sư Terem nói, Ngài hầu Tước là người tôi chịu ơn về mọi phương diện. Ông mục sư thấy rằng Đức Tổng Giám Mục đang mệt nặng, nhưng bà Terem và các con gái tha nhìn đi lễ nhà thờ, còn hơn vắng mặt trong một buổi tiếp tân của hầu Tước. Cô em gái bá thức sao đao, nghe mẹ kể lại những giai thoại gớm ghét trong lô đài gôn thì hết vía, mới rút xe hỏi lại anh trai. Ông anh bèn bảo, từ cách lão ta bình tiện lắm, nhưng kệ mẹ nó, lão có những thứ rượu ngon nhất Âu Châu đấy. Còn tôn ông Krole Nam Tứ, tôn ông biết con người lịch thiệp mẫu mực, con người vẫn chủ tòa những buổi hội họp về tôn giáo thì chính anh ta có chịu vắng mặt một lần nào đâu. Ngày năm Tước vẫn bảo vợ. Này trên, nơi nào có mặt những người như giám mục Eileen và bá Tước Slington phu nhân, mình có thể yên trí mà đến. Chúng tôi xét người, không bao giờ có thể lầm. Hầu Tước Steyn ở địa vị cao quý như thế, dĩ nhiên xứng đáng làm mẫu mực về cách xử thế cho giới chúng ta. Mình nên nhớ rằng một vị hầu tước đứng đầu một quần nhất định phải là người đáng kính. Vả lại hồi còn trẻ tôi và dốc dơgôn chơi với nhau rất thân. Anh ấy dưới quyền tôi hồi cùng làm tùy viên tại đại sứ quán ở Pumpernickel. Tóm lại ai cũng thích đến bờ đỡ con người có thế lực kia. Hễ lão gọi một tiếng là răm rắp có mặt. Cả tôi là người viết truyện và Ngài là độc giả. Thôi, đừng chối đi, ví thử được mời, chúng ta cũng đến. Chương 48 Mời bạn đọc bước trên vào giới Thượng lưu Bích Kỳ đã ngoan ngoãn săn sóc người cầm đầu gia đình nhà chồng, bây giờ thật là được đền bù vô cùng xứng đáng. Phần thưởng không phải là mối lời trong thế trước mắt, nhưng cô ta còn lấy làm sung sướng hơn là được tiền. Rebecca không mong sống cuộc đời tiết hạnh, nhưng cô ta rất ưa làm ra vẻ tiết hạnh. Ta lại biết rằng trong giới thượng lưu, người đàn bà nào muốn được thiên hạ coi là tiết hạnh thì phải mặc áo có đuôi dài quét đất, phải đội mũ có gai một túm lông và phải được đưa vào triều kiến đức kim thượng. Cuộc hội kiến vĩ đại ấy sẽ đóng một con dấu chứng thực, đó là người đàn bà lương thiện. Ngài Thị Vệ Đại Thần sẽ trao cho một tấm sắc, tiết hành khả phong. Cũng tương tự như những phong thư và những hàng hóa phải lưu ký trong phòng tỷ trùng, được phun một lượt sấm thơm, rồi được tuyên bố là vô hại. Nhiều bà, nhiều cô tư cách đáng khả nghi, và rất có thể truyền sang người khác, chỉ cần qua một cuộc triệu kiến cũng được coi là trắng như ngà, trong như ngọc. Bà Rebekah phu nhân, Tophotô phu nhân và bà Beuter ở nhà quê là những người có dịp tiếp xúc với Rebecca, cứ tưởng tượng ra cảnh cô ta được cúi chào Đức Kim Thượng mà lộn cả ruột. Họ tuyên bố rằng Ví thử hoàng hậu sắc lúc còn sống, nhất định không bao giờ chịu cho con người tồi tệ quá sức tưởng tượng ấy, đặt chân vào điện tiếp tân trong sạch của người. Họ có biết đâu, bà Roden đã được nhân vật thượng lưu danh tiếng nhất châu Âu sát hạch, và đã tốt nghiệp về khoa Tiết hành. vậy mà còn hoài nghi đạo đức của bà thì dứt khoát là một thái độ man thường. Về phần tôi, tôi đưa nhân vật vĩ đại này vào truyền với một thái độ vô cùng yêu kính. Thử coi, nếu trong hội chợ phù hoa, người ta không biết đề cao giới thượng lưu thì sao con người vĩ đại đáng tôn kính kia lại được xưng tùng là đề nhất thượng lưu nhân vật trong toàn quốc, và được toàn thể những con người có giáo dục nhất, lịch sử nhất, đồng tình tán thưởng. Này, ông bạn thổ trẻ của tôi ơi, Hạnh ung chưa quên 25 năm trước, có lần người ta diễn vở kịch kẻ đạo đức giả. Hồi ấy, đạo diễn là Ellison, diễn viên thủ vai chính là Dalton và Ellison. Có hai thằng bé trọ học tại trường Stoller House được các thầy cho phép bỏ học đến rạp, đớ tri lên, lách vào giữa đám đông để được đón chào đức vua. Đức vua à, kia chết đâu? một đội vệ bên túc trực trước lô ghế dành riêng cho hoàng thượng. Sau ghế của người là hầu tước sơ tên, tước tùy giá thị vệ đại thần, và nhiều vị quan lớn trong triều. Người ngồi kia, mặt mũi phương phi rạng rỡ, thân hình thật phi nồn, khắp người la liệt huy chương, mớ tóc giả râm rạp xoăn tít. Chúng mình hát bài, thượng đế phù hộ cho vua ta hăng quá, bãi rạp đồng thanh hát bài xưng tụng người mới xây xưa làm sao, và hoan hô, và hò reo, và phất khăn tay. Các bà các cô khóc thuốc thít các bà mẹ ghi chặt lấy con, có vài đứa ngứt đi vì xúc động quá mạnh. Đám khán giả ở hàng ghế hàng bét gần chết ngột. Từ bầy người nhấp nhô sôi nổi vang lên những tiếng kêu la, tiếng rền rĩ quần chúng tỏ ra như sẵn sàng vì người mà nhảy vào lửa. Đúng, chính mắt chúng mình đã được chiêm ngưỡng long nhan của người, số mệnh cũng không cướp được kỷ niệm ấy đi. Có người đã được nhìn mặt Napoleon, một số ít người nay còn sống đã được thấy mặt Frederick Đại Đế, nhà học giả Johnson, hoàng hậu Marie Antoinette, vân. Riêng chúng mình rất có quyền khoe với con cháu Mà không sợ quá lời rằng Đã từng được nhìn mặt Hoàng đế giúp dơ đại từ bi Hoàng đế dốc dơ trí tôn Hoàng đế dốc dơ vĩ đại Vậy thì bà Rô Đơn Đã sống một ngày sung sướng nhất đời Vị thiên thần ấy Đã được dẫn tới thiên đường mình hằng khát khao Tức là được vào chầu trong triều Do người chị dâu đứng ra đỡ đầu Đúng ngày đã định Tôn ông Bích và phu nhân ngồi trên chiếc xe ngựa đồ sộ của gia đình. Chiếc xe mới toàn vừa mua, sẵn sàng phục vụ tôn ông trong việc thực hiện chức vụ bảo an đại quan trong quận. Cho chạy thẳng đến ngôi nhà ở phố Cớt Dơn. Bắc Dragan đứng sau quầy kính cửa hàng, khoan khoái ngắm những chiếc mũ có đính lông của các bà và những chùm hoa kết xù cài trên ngực bộ chế phục mới tinh của bọn gia nhân. Tôn Ông biết xuống xe, bước vào trong nhà trong bộ triều phục lộng lẫy, thành gươm lủng lẳng bên đùi. Thằng Roddy đứng áp mặt vào khung kính cửa sổ phòng khách, vừa mỉm cười vừa gật đầu mãi với bác gái nó ngồi ngoài xe. Một lát sau, Tôn Ông biết từ trong nhà bước ra, cùng với một vị phu nhân choàng khăn san trắng, trên mũ gài một túm lông thật to, hai tay rón rén nâng vạt áo, tấm áo dài có đuôi lòa xòa, may bằng thứ lụa tuyệt đẹp. Vị phu nhân bước lên xe, dáng điệu quý phái như một bà hoàng, cả đời vẫn quen đi lại trong triều. Miệng cười rất duyên dáng với người hầu túc trực ở cửa, Và với tôn ông biết đang đi theo sau mình ra đến tận xe Rồi đến râu đơn bệnh bộ binh phục ngự Lâm Quân Bây giờ trông đậm cũ rít và chật bó lý người Suýt nữa anh ta phải đi xe ngựa thuê theo sau đám rước để hầu ngự giá May được bà chị dâu cứ nhất định mời anh ta cùng lên xe ngồi Xe thì rồng, mấy người đàn bà cũng không lấy gì làm to béo Họ có thể vén và áo vào lòng cho gọn cũng được. Cuối cùng, cả bốn người cùng ngồi xe đi. Xe ngựa của họ cũng nhập vào đoàn xe của các quan chức dọc theo Piccadilly và đại lộ Senjem tiến về phía tòa lô đài cổ kính xây bằng gạch. Nơi đây, ngôi sao Brunwick đang chờ đón giới thượng liêu quý phái. Bích Kỳ sung sướng quá, cô ta cảm thấy rõ ràng bây giờ mình đã chiếm một địa vị cao quý trong đời đến nỗi muốn thò cổ ngay ra ngoài cửa xe mà ban phước lành cho đám đông dân chúng bên đường. Đến ngày Bích Kỳ của chúng ta cũng có một số nhược điểm, cô ta thuộc loại người cứ muốn kêu hẳn về những ưu điểm thiên hạ ít nhận ra nơi mình. Cô Mất vẫn yên trí mình là diễn viên bi kịch có tài nhất nước Anh. Broutinson là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng lại ưa người ta coi mình không phải là một thiên tài, mà là một tay phong lưu công tử. Trong khi ấy, nhà luật sư Đại Gian Robinson không chịu quan tâm đến tiếng tăm của mình ở Westminster Home, mà cứ khăng khăng tự cho mình là một nhà thể thao cừ khôi. Cho nên Becky suốt đời chỉ có một mục đích, làm cho thiên hạ tưởng mình là một người đàn bà đáng kính. Sự cố gắng kiên nhẫn của cô ta đã được đền bù xứng đáng. Đã có nhiều lúc, Becky yên trí thực sự rằng, mình xứng đáng là một bậc mệnh phụ. Quên đứt cái ngăn kéo rỗng không ở nhà, quên đứt cả bọn chủ nợ đang rình ngoài cổng quên đức rằng mình phải ngọt ngào nói khó với bọn chủ hiệu để khách nợ. Tóm lại, quên đức mất cái cảnh một mảnh đất cũng không có mà ở của mình. Được ngồi trên xe ngựa riêng vào triều, cô ta bèn lấy điệu bộ thật đường bệ thật tự mãn, thật nghiêm trang, làm cho công nương trên cũng phải buồn cười. Cô ta vên vênh cái mặt đi vào trong cung, trông như một bà chúa. Ví thử của ta được làm bà chúa thật, chắc chắn sẽ đóng được vai trò đến nơi đến chốn. Bộ triều phục của bà Rodin Crowley, mặc bữa được vào triều kín Đức Kim Thượng, quả là thật một tác phẩm tùy sảo của khoa may mặc. Nếu chúng ta đã có dịp gặp một số mệnh phụ, chúng ta đây là những người có đeo huy chương, vẫn giữ những cuộc dạ hội ở saint -Zen. Hoặc chúng ta là những kẻ đi ổng cấu bùn, Vẫn lang thang trên đường bôn môn, Để ngó vào những chiếc xe ngựa, Chở những vị tai mặt, đội mũ có đính lông. Vào khoảng 2 giờ trưa, ngồi xe đi dự lễ ngự tẩy, Trong tiếng nhạc tiến quân hùng hồn của đoàn lính ngự lâm, Bệnh binh phục lồng lẫy, cưỡi ngựa lông màu cho sáng, Thì mới thấy rằng, giữa ánh sáng ban trưa, Nhan sắc của các phu nhân Cũng chẳng quyến rũ người ta lắm Một nữ bá tước mươi cái xuân xanh Bần áo hở ngực Da mặt danh reo Phấn son đỏ chuét Mì mắt hùng hút Kim cương nhấp nhánh trên mớ tóc giả Kể cũng thú vị đấy Nhưng non không mê được Trong bà ấy mà ta nhớ đến Cảnh tường đại lộ Sơn buổi sáng sớm Khi đèn ngoài phố tắt gần hết còn lại một số cháy leo lét chập chờn như những bóng ma sắp tan biến nốt trong ánh bình minh. Những đóa hoa khôi ta nhìn thấy trong xe ngựa của các phu nhân, chỉ lộng lẫy trong lúc ban đêm. Nếu như xin tia mà đôi lần ta gặp trong mùa đông năm nay, dưới ánh sáng ban chiều, trông cũng thành nhợt nhạt. Mặc dù bên kia trời phít bớt, vẫn dương mắt thao láo ra mà ngắm, Thì hỏi rằng, các sơn mốt đi phu nhân Sao dám ngẩn cao mặt cho ánh nắng xuyên qua cửa xe chiếu thẳng vào Để soi rõ từng nét nhanh, từng kẻ rạn Là vết tích tàn phá của thời gian Không thể được Những buổi triều kiến phải tổ chức trong tháng một Vào những ngày có sương mù Nếu không, các vị phi tần trong hội chợ phù hoa Đến phải ngồi xe bị kín cửa đi qua những hành lang tối om và làm lễ triều kiến trong ánh đèn đã được che dịu mắt. Nhưng sắc đẹp của Rebecca không cần nhờ đến phương pháp ấy mới có sức hấp dẫn. Làn da ấy đâu có sợ ánh sáng mặt trời, bộ áo ấy, giá bây giờ ta được trông thấy, có lẽ bà nào trong hội chợ phù hoa cũng phải cho là lỗ bệch và cổ lỗ sĩ. Nhưng 25 năm về trước, chính là kiểu áo đẹp nhất trên đời của một hoa khôi nổi danh nhất. Chỉ sau 15 năm là những tác phẩm tai tinh nhất về hoa trang phục, cũng trở thành lố lăng như bất cứ một thứ gì trong cuộc sống phù hoa này. Nhưng chúng ta đi quá lan man, buổi triều kiến ngày ấy, ai cũng khen bộ áo của bà roder là đẹp tuyệt. Ngay đến công nương trên, con người nhỏ nhắn tốt bụng, nhìn em dâu, cũng phải công nhận lời khen là đúng. Và buồn rầu mà cảm thấy mình thua xa Becky về khiếu thẩm mỹ. Cô ta có biết đâu rằng Becky đã để bao nhiêu tâm lực vào bộ áo. Rebecca vốn là người có khiếu thẩm mỹ, không kém gì người thợ trang sức khéo nhất Âu châu, lại vượt xa công nương trên về mặt khéo tay. Người chị dâu thoáng nhìn, biết ngay thứ gấm Becky may áo rất quý và bộ đăng ten đẹp tuyệt. Becky nói rằng gấm ấy là một thứ hàng cũ còn lại, đăng ten thì mua lại của một người khác, một thứ đăng ten đẹp nhất từ mấy thế kỷ nay. Thiếm Carole à, thiếm mang một cái da sản nhỏ trên người đấy. Công nương trên nói thế, rồi nhìn xuống bộ đăng ten của mình, thấy giá trị còn kém xa. Lúc xem kỹ thứ hàng Becky dùng may áo, Công nương trên định hỏi em dâu lấy tiền đâu ra mà mua nổi Nhưng kìm lại được ngay vì thấy câu hỏi có vẻ khiếm nhã Ví thử, công nương trên biết rõ sự thật Có lẽ dù hiền lành mấy cũng phải phát tức Số là khi Becky dọn dẹp ngôi nhà của Bích Cô ta vớ được miếng gấm và bộ đăng ten Trong một cái tủ áo cũ Những thứ này là của hai bà vợ lão Bích đã chết Cô ta lặng lặng đem về nhà may áo. Bà riger cũng nhìn thấy Becky đem gấm về, nhưng không hỏi han gì, cũng không nói chuyện với ai. Không chừng bà ta lại tán thành việc ấy cũng nên. Thì người đàn bà lương thiện nào mà chẳng thế. Còn chuỗi hạt kim cương. Mình đào đâu ra những hạt kim cương này thế, Becky? Anh chồng ngắm mấy vật trang sức lóng la lóng lánh trên cổ, trên tay vợ, mà trước kia không hề thấy đeo bao giờ, tò mò hỏi vậy. Becky hơi đỏ mặt, nhìn thẳng vào mặt chồng một lúc, có ý không bằng lòng. Big cũng đỏ mặt, dạ vờ ngó ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Sự thật là Big đã làm quà cho em dâu mấy vật trang sức, đáng chú ý nhất là chuỗi ngọc và một chiếc cặp cài áo có nàm kim cương. Anh chàng nam tức quên không kể chuyện này cho vợ biết. Becky nhìn chồng, rồi lại nhìn bít, vẽ thắng thế hỗn xược như muốn nói. Tôi khai cả ra nhé. Rồi cô ta bảo chồng, mình đoán xem, mình chỉ vớ vẩn, còn đào đâu ra nữa, chiếc cặp này là của một người bạn cho em từ lâu, các thứ khác thì em thuê cả đấy thuê ở cửa hiệu ông Poligny, phố Coventry đó. Mình đừng tưởng rằng ai vào chầu trong triều cũng có kim cương của riêng mà đeo như công nương trên đây đâu. Của chị ấy đẹp quá, thứ em đeo còn thua xa. Biết vẫn còn có vẻ ngưỡng, đáp. Đấy là những của gia bảo đấy, thím à. Chiếc xe vẫn lăn dọc theo dãy phố, rồi đổ ngay ngoài cổng tòa lô đài, nơi Đức Kim Thượng đang ngự tiếp các bề tôi. Những viên kim cương làm cho Rodan lóa mắt kia, không bao giờ trở về với ông Bolinil ở phố Coventry, mà ông ta cũng không bao giờ đòi lại. Chúng được Bicky mang cất kỹ trong một chiếc hộp cũ của Amelia Sedley cho từ lâu. Trong hộp, Rebecca còn giấu khá nhiều vận hữu ích, và có thể là rất đáng tiền, mà anh chồng không hề biết. Có những ông chồng, trời sinh ra để không biết gì, hoặc để chỉ biết rất ít. Và hầu hết các bà vợ trời sinh ra cũng để mà bịt mắt chồng con. Nhưng thưa các bà, biết bao nhiêu bà đã giấu giếm những hóa đơn của thợ Kim Hoàng, biết bao nhiêu bà có áo, có vòng xuyến mà không dám khoe với chồng mà vừa đeo vừa run vừa run mà lại vừa mỉm cười duyên nên khéo ông chồng đứng bên. Cái ông chồng mù tịt, không phân biệt nổi áo mới với áo cũ, xuyến mới đánh với xuyến năm ngoái của vợ. Ông ta cũng không hề ngờ rằng chiếc khăn viền đăng ten vàng, trông cũng đã tàn tàn của vợ, giá tới 40 đồng. Và tuần lễ nào, bà Bolino cũng viết thư đến đòi thanh toán tiền. Rô đơn cũng vậy, anh ta không biết gì về chuyện đôi hoa tai kim cương cũng như chuỗi ngọc trang điểm trên bộ ngực xinh đẹp của vợ. Nhưng hầu tước Susten biết rõ, mặc dù ở tận trong triều lãnh trọng trách tùy giá đại thần và là một cây cột trụ chống đỡ nền quân chủ của anh quốc, khắp người đeo đủ các thứ huy chương và băng bội tinh, ngài cũng đã chú ý đến người đàn bà xinh xinh này. Ngài biết rõ những vật trang sức kia mua ở đâu, ai trả tiền. Hậu Tước cúi chào Rebecca, mỉm cười và đọc mấy câu thơ của Rich, nhưng rất hay trong bài búp tóc quanh. Nói về những viên kim cương của Belinda, những viên kim cương mà tên Do Thái phải thèm muốn, và kẻ ngoài đạo phải phụng thờ. Nhưng tôi hy vọng rằng, Đại Nhân không phải là kẻ ngoài đạo nhé. Người đàn bà vừa lắc đầu vừa đáp, xung quanh nhiều ông nhiều bà gật đầu thì thầm với nhau, họ không rõ tại sao vị thượng quan lại tỏ ra có biệt nhẫn đối với con người xảo quyệt này đến thế. Cuộc triều kiến giữa Clore Rebecca, tộc danh bơ với Đức Kim Thượng đã diễn ra như thế nào? Ngòi bút thô thiện rốt nát này, không dám có cao vọng kể lại. Cảnh tượng tôn nghiêm rực rỡ ấy, kẻ phàm tục không dám nhìn. Lòng tôn kính đối với hoàng đế buộc trí tưởng tượng không được phép táo bạo, nhòm ngó vào nội địa, mà phải lập tức lặng lẽ kính cẩn, cúi lạy mà lui ra ngoài. Sau buổi triều kiến, khắp thành Luân Đôn không có người nào trung thành với hoàng đế bằng Beckie. Cô ta luôn mồm nhắc đến đức kim thượng lại tuyên bố rằng người lịch sử nhất đời không ai bì kịp. Becky tìm ngay đến họa sĩ Konagi, đòi mua một bức chân dung của hoàng thượng. vẽ sao cho thật đẹp thì vẽ, không quản đắt rẻ. cô ta chọn bức vẽ hoàng đế mỉm cười ngồi trên ghế sofa, đội mớ tóc giả màu nâu quân tít, bệnh áo choàng cổ lông đi biết tích lụa. cô ta lại đặt vẽ thêm một bức chân dung nhỏ để đeo trước ngực. Người quen kẻ thụ thế vậy buồn cười quá và cũng hơi bực mình Vì cứ bị nghe Cô ta khen mãi Đức Hoàng đế vô cùng điển trai và lịch sự Biết đâu, người đàn bà bé nhỏ này chẳng đang muốn đóng vai trò của một Manthenon hay một Bombardieu Chú Thích Manthenon là nữ hầu tước Pháp sống vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 Có sắc đẹp, có tài làm văn là nhân tình của vua Louis 14. Còn Bombado là nữ hầu tước Pháp, có sắc đẹp là nhân tình của vua Louis 15, rất chú ý khuyến khích hoạt động văn nghệ trong nước. Nhưng thú vị nhất là được nghe Bicky anh nói kiểu cách. Bicky có mấy người bạn gái không thuộc đám người tiếng tâm thực sự lừng lẫy trong hội chợ phù hoa, phải công nhận như vậy. Nhưng bây giờ đã được công nhận là con người tiết hạnh Đời nào cô ta lại còn muốn đi lại với những hàng người như vậy Một bữa đi coi hát Crackenberry phu nhân gật đầu chào Becky làm ngơ không đáp Cô ta cũng không thèm giao thiệp với bà Washington Witer nữa Cô bảo chồng Mình có địa vị, phải biết giữ sĩ diện chứ Giao thiệp với cái bọn không ra gì ấy thế nào được Thực tâm, em vẫn thương hại Crackenberry phu nhân lắm, bà Washington cũng là người tốt. Mình muốn đến ăn cơm với họ cũng được, cũng như mình ưa đánh bài thôi, nhưng em ấy à, em không thích, không thể thế được. Lần sau, họ có đến chơi, mình cứ sai thằng Smith ra bảo là em không có nhà. Cách Bickie phục sức hôn vào chiều vua, được đăng lên báo tỉ mỹ đủ có mũ lông, giải áo, kim cương. Crackenberry phụ nhân xem báo dần lắm, bà rè biểu mãi với đám đàn ông quen thuộc về điều bộ kiểu cách của Becky. Bà Billter và hai cô con gái vẫn đặt mua báo tin tức buổi sáng ở tỉnh. Ba mẹ còn dai mồm nói xấu Becky với nhau cho bỏ ghét. Bà mẹ bảo cô con gái lớn nếu cô là cái con tóc xám mất xanh, con gái mụ đàn bà người Pháp làm cái nghề leo dây kia, xong con gái bà tóc lại đen, mũi lại tẹt, mà chân thì ngắn cũng cỡn, cô cũng có thể được đeo kim cương và được chị dâu cô là công nương trên đưa vào triều vua đấy. nhưng con gái yêu của mẹ ơi, con chỉ là một thiếu nữ con nhà dòng dõi, con chỉ mang trong người một dòng máu quý tộc nước Anh. Và của cái duy nhất của con chỉ là điều lễ nghĩa trung tính Chính mẹ đây Tuy là em dâu một vị nam tước thật Mẹ cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện được vào triều chầu vua Hồi hoàng hậu sắc lốt còn sống Có đâu dễ dàng như thế Bà vợ ông giáo sĩ đành tự an ủi bằng cách ấy Hai cô con gái cứ thở dài xương sượng suốt đêm Ngồi nghiền ngẫm cuốn dân bạ quý tộc vài ngày sau cuộc triều kiến lịch sử nói trên, cô Becky tiết hạnh của chúng ta lại được hưởng thêm một vinh dự lớn lao khác. chiếc xe ngựa của hầu tước Steen phu nhân chạy thẳng đến cổng nhà Roden đổ lại người hầu gõ chuông thật man như có ý muốn đánh xe chạy thẳng vào trong sân nhưng anh ta chỉ đưa vào hai tấm danh thiếp có ghi tên Steen hầu tước phu nhân và nữ hầu tước gôn. Becky nhìn hai mảnh bìa, trong lòng ruột ràng sung sướng, dường như đó là những bức họa tuyệt tác, hoặc có hàng trăm thức đăng ten Malin giá hai đồng Guinea một thứ, viền quanh cũng không bằng. Cô ta đặt chúng nằm thật lộ liễu trong chiếc bát xứ trên bàn giữa phòng khách, nơi vẫn để danh thiếp của khách. Trời đất ơi! Những tấm danh thiếp của bà Wighter và Krakenberry phu nhân mấy tháng trước được Becky trân trọng biết bao, bây giờ sao trông đáng thương đến thế. Những tấm danh thiếp của bè bạn cũ lập tức bị xếp đóng dưới đáy hộp, dành chỗ cho những mảnh bìa của các bậc mệnh phụ. Becky và bà Rieger lật dở tập danh bà quý tộc, tìm những tên Steyn, bà Reaker, John Henverling, và theo dõi qua các chi nhánh trong từng họ đến tầng cao tầng tổ khảo. Vài giờ sau, Hồ Tức Sư Tên đến chơi nhà Becky, lão vẫn có thói quen ngó đây đó, nhận xét mọi vật quanh mình. Chợt thấy hai tấm danh thiếp của vợ và con dâu, được Becky trưng bày trên mặt bàn, lão nhếch mép cười khẩy. Lão già quỷ quái này vẫn quen diễu cợt thói phù hoa của người đời, Becky vội xuống tiếp khách ngay, mỗi lần có ngày hồ tước hẹn đến thăm, bao giờ Becky cũng trang điểm cẩn thận, tóc chảy thật đẹp, nào mùi xoa, nào khăn quàng, nào đôi dép xinh xinh bằng da dê thuộc, cùng các vật trang sức khác, tất cả đều được sửa soạn chu đáo, đoạn cô ta mới lấy điệu bộ thật tự nhiên, thật duyên dáng, ngồi sẵn vào ghế đợi quý khách nếu lão đến thăm bất thường, dĩ nhiên cô ta lập tức chạy bay lên gác, vào phòng ngủ, soi gương, cấp tốc sửa sang lại bộ tánh cho thật bảnh, rồi mới bước xuống hầu tiếp. Lần này, biết thấy lão đang nhìn vào chiếc bát, nhếch mép cười. biết lão đã đi guốc vào bụng mình, cô ta mới hơi đỏ mặt, bèn nói đỡ đòn, xin cảm tạ đại nhân. Ngài đã rõ hai vị phu nhân nhà ta cũng vừa lại đây xong. Ngài thật có lòng chiếu cố, em không ra hầu tiếp ngay được, em đang bệnh làm dở món rồi trong bếp. Lão già bền đáp, tôi biết bà đang bệnh gì, lúc xe ngựa sắp đổ, nhìn qua hàng rào tôi đã thấy, thật không có chuyện gì thoát được mắt Ngài. Lão vui vẻ nói tiếp, nhờ trời mắt tôi cũng có nhìn thấy ít nhiều, nhưng không thấy bà đang làm bếp. Quý bà xinh đẹp của tôi ạ, bà không thật thà tí nào nhé. Tôi nghe rõ tiếng bà trên gác, chắc đang bệnh đánh phấn hồng. Bà nên cho gôn phu nhân nhà tôi một ít, nước da em nó không được đẹp lắm. Rồi tôi mới nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra, và bà bước xuống cầu thang. Thế ra làm đẹp để vui lòng ngài là một trọng tội thật ư. Bà ru Đơn vừa than thở, vừa lấy khăn tay chùi mãi đôi má, hình như muốn tỏ ra mình đỏ mặt chỉ vì cảm động, chứ không phải vì thoa phấn. Ai mà biết được rõ, nghe nói có thứ phấn hồng, khăn tay lau không sạch, lại có thứ đã bôi vào má thì nước mắt rõ xuống cũng không phai được. Lão già mênh mê tấm danh thiếp của vợ, nói, được lắm. Bà đang muốn trở thành một nhân vật thượng lưu Bà mà chưa len được vào giới quý tộc Thì bà chưa để cho cái thằng già này yên thân đâu Nhưng bà bạn bé nhỏ của tôi ơi Liệu bà có đủ tiền Để sống cho xứng đáng với địa vị không? bicky Kỳ vội vã đáp ngay Thì ngài sẽ lo cho nhà em một chức vội chứ sao? Bà không có tiền Và vẫn muốn chơi kèo với kẻ sẵn tiền Bà là cái bình bằng đất muốn thi với cái chậu đồng, đàn bà thế cả, người nào cũng lanh lóc cầu lấy những thứ không đáng cầu. Chào ôi, hôm qua tôi vừa ăn cơm với nhà vua, bữa ăn chỉ có thịt vai cừu nấu củ cải. Nhiều khi tự do ăn cỏ non ngoài đồng, lại sướng hơn sơi cỏ khô trong chuồng đấy. Bà sẽ lại chơi bên lầu đầy gôn, bà chưa lại đó chơi thì có người chưa ăn ngon ngủ yên được đâu. Bên ấy không vui bằng bên đây Rồi bà sẽ chán ngay Tôi đã phát ngấy lên rồi Bà vợ tôi vui tính như Macbeth phu nhân con dâu tôi cũng lịch thiệp như Regan Và Goneril vậy Tôi không dám ngủ trong cái mà họ gọi là Giường ngủ của tôi Trông nó giống như cái linh cữu của Thánh B.E Non tranh ảnh treo xung quanh mà phát khiếp Tôi có một cái giường sách nhỏ Kê trong phòng rửa mặt Và một cái điểm có y như của nhà Ấn Sĩ ha tuần sau mời bà sang ăn cơm Và hãy coi chừng bọn phụ nữ phải cẩn thận đấy nhé Bọn đàn bà sẽ làm tình làm tội bà đấy hồ tước sơ tên vốn ít nói Lần này nói hơi nhiều Hôm ấy bết kỳ được lão ban cho khá nhiều lời dạy dỗ Bà riger ngồi làm việc ở trong phòng nhìn ra Nghe lão nói xấu với phụ nữ Bà thở dài Hầu tức tên quay lại nhìn bà Riger, mắt long lên sòng sọc. "Bảo Becky, nếu bà không tống cổ cái con chó chân kiều kia đi thì tôi sẽ đánh thuốc độc cho nó chết toi mạng." Rebecca cười tinh quái đáp. "Em vẫn quen cho chó ăn trong đĩa của em đấy." Bị bà Riger cản trở cuộc trò chuyện tay đôi với cô vợ xinh đẹp của viên Trung tá, Lão hồ tức cáu lắm, Becky thấy thế lại có vẻ thú vị, nhưng rồi cô ta thương hại lão, bèn mượn cớ trời đẹp, gọi bà Rieger sai đem thằng con trai đi chơi. Becky yên lặng một lúc rồi buồn rầu nói, em không đuổi được bà ấy đi đâu. Đôi mắt rơm rớm lệ, cô ta quay nhìn đi chỗ khác, lão hồ tức hỏi, chắc bà nợ tiền công chưa trả, Becky vẫn nhìn xuống đất đáp Nào phải chỉ có thế Bà ấy bị phá sản vì em đấy Phá sản cơ à Thế thì cứ tống cổ phăng mũi đi chứ sao nữa Becky chưa chát đáp Đàn ông mới xử như vậy Đàn bà chúng em không nỡ ác thế đâu Năm ngoái chúng em hết sạch cả tiền Bà ta có đồng nào cho em vay cả Không đời nào em đuổi bà ấy đi Trừ phi chúng em cùng bị phát sản, Mà xem chừng chuyện này cũng chẳng còn xa xôi gì nữa, Nếu không thì phải giả bà ấy hết nợ mới được. Bỏ mẹ thật, thế nợ bao nhiêu? Lão Hồ Tước văn tục một câu rồi hỏi, Becky biết lão lắm của, Bèn khai ra một món tiền gần gấp đôi số nợ thật, Lão lại càng cấu khỏe, Còn Rebecca thì cứ ngồi cuối găm mạnh xuống, ít khóc, có vẻ đau khổ lắm. Em biết làm thế nào được, chỉ còn một cách ấy thôi, em có dám cho nhà em biết đâu. Nếu biết chuyện này, thì nhà em đến giết chết em mất. Ngoài ngày ra, em chẳng dám hở chuyện cho ai biết, mà chính Ngài bắt em phải nói đấy. Ôi, Hồ Tứ Stain ơi, làm thế nào bây giờ? Em khổ lắm, em khổ quá. Hồ tức tên không đáp, lão yên lặng gõ gõ mấy ngón tay, rồi đưa móng tay lên miệng nhấm nhấm nghĩ ngợi. Đoạn lão chụp mũ lên đầu, đẩy tung cánh cửa bước ra ngoài. Rebecca cứ giữ nguyên dáng điệu rầu rỉ như thế, cho tới lúc nghe rõ tiếng cửa khép mạnh lại, và tiếng xe ngựa lăn bánh đi mới đứng dậy. Trong ánh mắt loáng lên một tia sáng tinh quái, thỏa mãn, rất kỳ lạ. Rồi bỗng nhiên cô ta phá lên cười hai ba bệnh và ngồi vào cây dương cầm lướt mấy ngón tay rất nhanh trên hàng phím. Tiếng nhạc reo vui lạ lùng khiến cho mấy người qua đường phải dừng lại dưới cửa sổ lắng nghe. Đến tối hôm ấy, Lô Đài Gôn có gửi lại cho hai phong thư. Một phong đựng tấm thiếp của Hồ Tức Sơ tên và phu nhân mời thứ sáu sau đến dự tiệc ở Lô Đài Gôn. Một phong thư đựng một mẫu giấy màu xám, có chữ ký của Hậu Tước Sơ Tên, gửi cho nhà ngân hàng John Brown và Robinson ở phố Lombard. Đêm hôm ấy, Rodan thấy tự nhiên kia cười hai ba lần. Cô ta bảo vì mình được đến giáp mạnh với bọn phụ nữ quý tộc ở Lô Đài Gôn nên khoái trá mà cười. Thật ra Becky đang bình rồn với nhiều ý nghĩ khác. Bây giờ, có nên trả nợ bà Rieger rồi cho ra không nhỉ? Becky tranh trọc mãi trên gối với những ý nghĩ đó. Sớm hôm sau, khi Roden đi tụ tập với bè bạn ở quán rượu, thì cô vợ mặc một bộ áo giản dị, che tràng mạng kín mạch, thuê xe ngựa đến khu CD, vào ngân hàng John và Robinson, đưa ra một tờ tính phiếu. Người nhân viên ngồi ở bàn giấy hỏi, Bà muốn lấy những loại tiền gì? Becky ngọt ngào đáp, Ông cho 150 đồng tiền lẻ, chỗ còn lại, ông cho gòn một tấm ngân phiếu. Đoạn cô ta rẽ qua mé nghị địa nhà thờ bôn, vào hiệu mua một bộ áo lụa đen thật đẹp, mang về cho bà Rieger. Lúc tặng món quà cho người đàn bà chết phép, cô ta lại kèm theo một cái hôn và mấy lời thật âu yếm. Rồi Becky đi bộ đến nhà bác Ranger, thân mệt hỏi thăm đàn trẻ và đưa cho bác 50 đồng. Sau đó, cô ta tìm đến ông chủ hiệu cho thuê xe ngựa, đưa trả một số tiền tương tự. Cô ta nói, này ông Spavin, ông nên coi đó là một bài học nhé tôi mong rằng đến buổi tín triều sắp tới ông anh tôi là tôn ông Bích sẽ không phải ngồi chật nít bốn người một xe để vào chầu đức kim thượng vì cớ xe của tôi hỏng nghe không hình như ngày tín triều lần trước hai bên có chuyện không ổn thỏa thì phải cho nên suýt nữa trung tá phải muối mặt mà ngồi xe ngựa rong vào chầu vua giải quyết xong mấy việc trên beth kim mới về nhà lên gác thăm lại cái hộp cô Amelia Sedley tặng mình từ lâu. Trong đó, cô ta giấu vô khối đồ vật có ích và quý giá. Cô ta cất kỹ tấm nghìn phiếu vừa lĩnh được ở nhà băng John và Robinson vào cái viện bảo tàng cá nhân ấy. Hết chương 48